Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng vẫn không thể cho là Dũng vô tội được Anh có gì để nói với tôi không? Tin tự tốn Tôi vô tội Dũng lầm bận Tôi biết là anh vô tội Nhưng như thế thì sao chứ? Tin lớn tiếng Liệu có ai tin điều đó không? Bộ đầu tay mà anh mặc vào hung khí chúng tôi đã xét nghiệm Và kết quả chính là máu của Toàn Anh nói là đêm qua Đêm qua Anh uống rượu một mình Nhưng đâu có ai làm chứng điều đó Trong khi đó vợ buôn nạn nhân và anh hai của anh Đều nói rằng anh đã có xung đột với anh Toàn Và tôi hôm qua anh có đi ra ngoài Anh được nói nữa Tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi Đêm qua tôi đã say mệt và ngủ tiếp đi Trong phòng lúc nào không hay hay Sau đó tôi có ra ngoài hay không Cả tôi còn không biết nữa dùng phần buồn Anh và nhớ lại, phải cố tìm ra cách chứng minh anh vô tội chứ còn hơn là ngồi đó buồn dầu. Anh Toàn chết như thế nào vậy? Dũng thì thật. Bị đâm hai nhát, một nhát ở bụng, một nhát ở cổ ngay mạch phải, nhát thứ hai, ngày cổ là nhát chi mà. Tất cả những vết thương là cùng một hung thủ gây ra. Đó chính là cây kéo mà chúng tôi đã tìm thấy cùng với bộ đồ Tây của anh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa mày Cốc cốc cốc Thưa thưa ta Chúng tôi vừa phát hiện Một vật lạ trong túi áo của nghị phạt Dũng và Tín Cùng nhìn nhau ngạc nhiên Sau khi nghe viên cảnh sát thông báo Thả xem nghiệm chưa Là máu của ai Tín hỏi rồi dạ, là của chúng sĩ Dùm Mông ạ Cái gì Bao lâu rồi Vết máu đã khô hai ngày rồi Được rồi Anh ra ngoài đi, chúng tôi cần nói chuyện. Tin bước đến trước mặt Dũng. Khuôn mặt gã hẳn nước mắt đỏ heo gã biết rằng có chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra. Với biên chủ sĩ mà gã yêu mến nhất, đã theo gã gần hai năm nay. Điều trước mặt khiến gã không thể hiểu được là tại sao vết máu của rô lại nằm trong túi của Dũng. Chỉ biết rô mòm đã mất tích hơn hai ngày. Còn Dũng chỉ vừa mới về đây ngày hôm trước thì làm sao họ thể gặp nhau? Dũng à, tại sao vết máu này lại nằm trong túi áo của anh vậy? Tôi không biết đầu óc tôi dối qua, có lẽ là vì diệu. Nó khiến tôi hầu như quên mọi chuyện. Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu anh và anh Nhạn có phải là đồng bọn với nhau không? Tin thẳng thực. Anh nói cái quay gì thế? Anh nghi ngờ cả tôi và Nhạn sao? Dũng sừng sầu. Vậy thì anh giải thích đi Tại sao trong túi áo anh lại có máu của gió mòm Nếu như gió mòm đã chết Thì chắc chắn anh không thể giết cậu ấy được Vì ngày cậu ấy mất tích Anh vẫn trở về Nhưng nếu nói anh và nhàn là đồng bọn Thì điều đó có thể Với lại khi khám xét thi thể của Toàn Chúng tôi vẫn thấy cánh hoa sứ trong miệng nạn nhân Nhưng lần này nghi phạm lại là anh Anh giải thích đi Tại sao anh không giải thích Tín không còn kiềm chế được cảm xúc mình Gã sách hẳn cổ áo dũng lên Anh bình tĩnh chút được không Tôi cần phải yên tĩnh mới nhớ được chứ Dũng cổ Trần An Tín buông cổ áo dũng ra Và quay lại ghê ngồi Gã mồi lấy điếu thuốc giít mạnh Như cố tự trấn an bản thân mình Dũng không nói gì Cũng lặng lẽ ngồi đó Anh cố suy nghĩ thật kỹ xem mình đã nhắn vết máu đỏ ở đâu Dũng nhớ là khi về đến nhà Nơi đầu tiên mà anh đến là vườn hoa sứ Và anh đã có một chút hoài nghiệm Ở nơi đó Đến khi có một cơn gió nhẹ thổi đến bất chợt rũng thốt lên À tôi nhớ rồi Là vườn hoa sứ Anh chắc chứ Tí nhân mạnh phải Lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua Làm lớp cho bay đến chân tôi Và tôi đã tìm thấy viên màu ấy Hình như có ai vừa tiêu hủy nó thì phải tôi làm Hãy đi cùng tôi Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm thấy do mò Cốc cốc Tiếng gõ cổng chắc nghịch Lan từ trong nhà chạy ra xem Thì thấy Dũng và những viên cảnh sát ban đấy Anh được thả rồi sao Lan tỏ vẻ mừng rỡ Khóe mắt vẫn còn ươn ướt Dũng chỉ mới xa cô không đầy Ba tiếng đồng hồ Mà cứ ngỡ vài 3 tháng Giờ phút này Dũng cảm thấy thương cô hơn bà giải Hoàn nạn mới thấy chân tỉnh là đây cộng. Anh còn phải ở với họ dài dài, chỉ vì nhớ ra một điều quan trọng nên họ đưa anh về đây để tìm thêm chứng cứ. Chỉ từ trong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net